Và đâu, cái tổng bệnh là kẻ đầy mưu sĩ, dám trốn ra chợ rạch giá để tố cáo. Lão ta bơi xuồng một mình vượt qua bầu láng, bất chấp bao nhiêu cạm bẫy giữa dọc đường. Bấy lâu, lão khăng đen cho rằng cái tổng bệnh là người lên giọng xuống dù, suốt ngày không làm việc động móng tay, muốn đi rạch giá thì ông ta nhờ lão nhị chèo chống. Nhưng cái tổng bệnh dám bơi xuồng suốt mấy chục cây số ban đêm để tự tố cáo trước pháp luật, nhờ pháp luật che chở từ địa vị của một tội nhân.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 đi qua vùng bầu láng quang du, đột nhiên phía lẩm lúa vang lên tiếng kêu thất thanh. Chết tôi, chết tôi. Lão khăng đen nhận được giọng hai lần, đúng là đội binh đang tra tấn hai lần để phăng ra manh mối vũ mất súng của cai tổng miện. Lão khăng đen lúng túng, không biết làm cách nào tuột xuống đất. Một tên lính Mã Tà đang mang súng, ngồi cú rũ bên gốc dừa, xung quanh hắn chẳng có ai cả.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 Hay lạnh vì không chịu nổi sự tra tấn nên đã cung khai, bắt đầu từ chi tiết ấy, lão sẽ nói tất cả sự thật. Lão khăng đen vỗ trán cho tỉnh táo tâm thần, rồi nhảy xuống nhắm ngay lưng tên lính mã tà. Tên lính la hoảng, ai? Lão khăng đen siết cổ hắn, lấy khẩu súng, hắn giãy đành đạch, lão khăng đen chuyển thần lực, nắm chân hắn quăng thật mạnh qua bên kia bờ rạch. Khi nghe tiếng động thằng mớn la lên, biết rằng thằng mớn quá nhát gan, lão khăng đen chạy đến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 tao không muốn giết ai hết nhưng bây giờ tao thấy cần phải giết vài người để lo hạnh phúc cho mày giết ai phải cho họ giết lẫn nhau nếu tao giết thì dở quá làm sao mày sống yên thân được phải giết cai tổng biện phải giết cậu hai quý trời thằng Mến kêu la thảng thốt tội nghiệp mày quá ông ơi thôi cho tôi về Hà Tiên tôi lên núi đống củi về đó mày bị bắt rồi còn con lại trước sau gì con lại cũng bị bắt nếu cai tổng biện còn sống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 Chỗ nhà cai tổng bệnh đó là sớm bầu láng." Đội Vinh nói cắt, "Ăn nói nghe kỳ cục quá, bầu với láng đều là dũng, tại sao kêu bầu rồi lại láng cho dư một tiếng?" "Dạ, mà mùa mưa nước ngập linh láng thì đó là láng, mùa nắng nước cạn bờ láng khô cạn, dũng nước thâu nhỏ lại trở thành cái bầu." Thấy mình đuối lý, Đội Vinh lãng qua chuyện khác, "Tắt bớt một cây đuốc, đừng nói chuyện nữa."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 lão đứng tại gốc cây gia đúng ra hai bóng đen tiến lại gần nhắm hướng gốc cây gia người đi đầu là lão khăn đen người đi sau là thằng bến họ đứng sững lại dường như thằng bến muốn chạy tháo lui lão thương nó quá chừng lão trong về phía chòi từ họng súng của đội vinh và bọn lính mã tà đến gốc cây gia có quãng đường khá dài dài hơn công đất cây gia lại um tùm bên cây gia là cái bầu lán đầy lau sậy bông súng rong đuôi chồn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 chúng không dám rượt quá xa vì chẳng biết mục tiêu nào cả đội vinh lẩm bẩm thôi về thâu đập thằng già này dài trận là biết chắc nó làm khổ nhục kế dùm cho chúa đảng khăn đen được rồi